89 sự cám dỗ. Hãy phục vụ thân thể bạn chỉ khi nào nó thực sự cần đến sự phục vụ đó. Chứ không phải bằng cách tạo ra thêm nhiều cách để chiều chuộng nó. Khi bạn chiều chuộng thân thể bạn quá nhiều, thực ra bạn đang làm đau chính mình để có một cuộc sống tốt đẹp. Thân thể bạn nên phục vụ linh hồn bạn, chứ không phải ngược lại. Chỉ cơ thân thể bạn mới khổ, chứ linh hồn bạn không biết đến sự khổ. Cuộc sống tâm linh của bạn càng yên thì bạn sẽ càng khổ. Tốt nhất là sống bằng linh hồn bạn nhiều hơn. Ba thứ bạn ví như những chiếc cùm trói buộc linh hồn bạn. Bạn nên ăn để trốn lại cước đó, chứ không phải trót lạc thú của vị giác. Càng ít chú tâm đến vật phẩm, y phục các tiền và trò giá trị thì bạn sẽ càng có nhiều tự do hơn. Chú giải: Linh hồn bạn không biết đến sự khổ. Theo đạo Phật, nếu có khổ thì đó là do tâm. Còn sự khổ ở khác thường dùng với chữ đau. Chỉ linh hồn ở đây có lẽ muốn nói đến linh hồn của thượng đế tiềm ẩn trong mỗi người.